Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đến với tập 45 của Song Kiếm. Hãy nhớ để lại comment chúng ta cùng nhau thảo luận và đừng quên ấn vào nút like, subscribe và hình chức chuông để nhận được thông báo khi hẹn tổn ra video mới trên kênh youtube Mê Chuyện. Huy Hoàng đệ đơn tạm rời khỏi bang hội, lên thư sinh. Thư, thư sinh rất thân thiết dò hỏi nguyên nhân. Huy Hoàng là một người thành thực tiêu biểu, bởi vậy trả lời theo sự thực. Định nhờ binh chạm của song sư đến bích động. Thư sinh xấu hổ đến toát mồ hôi hột, bèn lập tức ngỏ ý rằng sẽ nhiệt tình, dốc sức mà nhờ. Trong lòng thầm nói một câu tốt nhất là nhờ cho hỏng nó luôn mới tốt. Song sư có binh chạm ở bích động. Vẫn luôn luôn là một khúc mắc Ở trong lòng của Thư Sinh Năm đó vì quyết sách sai lầm Khiến cho song sư lập được binh chạm Cho đến bây giờ Dù có muốn thành lập binh chạm đi chăng nữa Chỉ sợ đừng nói là nhân lực Mà ngay cả vật lực cũng không có Trải qua mấy đợt tẩy rửa của yêu ma Có vài người rớt cấp Có mấy người tăng cấp Đây cũng đều là bình thường Phải nói sự kiện yêu ma xâm lấn này Là cơ hội cực tốt để luyện cấp Chỉ cần có thể thủ vững Thì điểm kinh nghiệm cũng sẽ nhảy lên soàn soạt Khi đường hoa một lần nữa Đến Bích Động Hắn trông thấy những thành viên của bang song sư Mười người này không phải là dân mượn đường như Huy Hoàng Mà là những cao thủ lặng thầm của song sư Trong những trò võng du trước kia Các cao thủ lặng thầm được phân là mấy loại Thứ nhất là đánh chữ chậm Cho nên không lặng thầm không được Thứ hai là có chứng hậm hực Không thích giao lưu Thứ ba là thích giả heo ăn thịt hổ Thứ tư là hạng người chơi chỉ vì tiền Mà phấn đấu Thứ năm là không thích tham gia vào chuyện chung của băng hội Chỉ thích những hoạt động đoàn thể nhỏ Bốn loại đầu thì không sao Chưa đến loại thứ năm Trong sự kiện lần này tuyệt đối Là có lời chứ không có lỗ Trận chiến phòng ngự Ở nơi đóng quân của những người này Mặc dù cũng có tham gia Nhưng chắc chắn là khi xung phong thì lại đứng ở sau lui lại thì họ mở đường thậm chí còn nấp ở mấy cái góc nhà đại bác bắn không tới bởi như thế cho dù là phá toái cũng chỉ có thể biết được ba bốn người mà thôi chứ bảo quen thì chẳng có ai cả theo lời trao đổi với những cao thủ kín tiếng bọn đường hoa biết rằng hiện giờ ở bích động có ít nhất chừng trăm thành viên của bang song sư đang nỗ lực kiếm bảo bối kiệt lực gắng hết sức trước khi phi kiếm thất giai trở thành dĩ vãng thì bọn họ muốn kiếm một chút tiền pha toái tùy ý gật đầu như chào hỏi sau đó cả đám người giới sự dẫn đường của sát pha lang cùng đi đến nơi rớt ra trang bị may mắn này ấy không ngờ ngươi cũng đến đây không phải là có chút nhớ nhung cái con dã xúc kia đấy chứ ngược lại thì có ta tới là để xem mình có phải là quá bạc tình hay không nó. mạc tinh than thở Hay, có phải là chuyện tình nào cũng như vậy hay không? Mới qua 2 tháng mà lòng người đã nhạt nhẽo. Đấy, nói một câu thực tế hơi, nhưng hơi khó nghe. Yêu không phải là do nói mồm mà là do mình làm đó. Đường Hoa cười ha hả một tiếng. Theo những chuyên gia nước Anh điều tra, thì những chuyện tình mà không có hoặc là ít tiếp xúc tứ chi thì sẽ ít có khả năng kết hôn hơn những chuyện tình tiếp xúc tứ chi nhiều. Này, người đó. Cái đầu thật là xấu xa. Người thật là đê tiện. Ây. Đê tiện hay là xấu xa cái gì gì chứ. Đó là thật đó. Không cọ sát thì làm sao mà yêu thương được. Khoan à. Có người kìa. Sát pha lang dẫn theo mọi người tiến vào trong biển được một lúc. chợt trông thấy phía trước. Có hai tiểu đội. Phân khu vực đánh quái. Quái bên này có tên là sứ U Linh. Cấp giao động từ 60 đến... 65. Sát pha lang quay người nói. Chính là chỗ này. Hơn nữa cũng chỉ có một khu như vậy thôi. Là người của song sư các người. Muốn cướp hay không là do các người quyết định. Ấy, lẽ nào người không phải là người của bang song sư sao? Câu nói ấy của sát pha lang làm châu tinh tinh cũng cao mày. Người nói xem. Sát pha lang không nóng, không lạnh đáp lại. Cướp hay không? Nếu như cảm thấy không tiện ra mặt. Ta sẽ làm người xấu một lần rồi thu thập giúp các ngươi. Phá Toái hỏi Có phải người cho rằng Chuyện ngoài cướp ra thì không còn cách nào xử lý Vậy người có cách xử lý sao Phá Toái khịt mũi Sau đó bay đến chỗ của hai tiểu đội kia Chào hỏi đội trưởng hai bên Không biết Phá Toái đã cho hai người ấy uống mê canh hồn gì Mà mới chỉ nói được vài câu Tiểu đội ấy dưới sự dẫn dắt của đội trưởng đã rời đi Phá Toái quay lại vanh mặt Sao mở rộng tầm mắt chưa Cả người biết nhau sẵn rồi. Còn có gì mà nói? Ê, đúng là biết sẵn. Nhưng cơ bản cũng không quen. Bọn họ biết ở song sư có một nhân vật. Đại anh hùng như ta. Còn ta chỉ là biết mặt họ thôi. Người nói gì với họ? À, ta nói với họ rằng ta và bạn bè định đánh nửa ngày kiếm trang bị may mắn. Còn nói với họ rằng cách đây không xa. Có một khu vực nảy lửa của bầy đỉa không chừng có bốt. Ê, họ rời đi luôn đó. Sát Phát Lang lại hỏi. Đơn giản như vậy thôi sao? Hệ kỳ thực còn đơn giản hơn nữa, bởi vì họ cũng biết ở cạnh đây có khu mới của bầy đỉa. Hai đội trưởng nói họ đã đánh ở đây cả ngày, cũng đến lúc về binh trạng nghỉ ngơi. Pha Toái nói, cái này gọi là dễ lễ nhượng thành tín, làm việc không nhất thiết cứ phải dùng vũ lực. <cười> là là may thôi. Đường Hoa Chen bảo Tiểu Lang Tiểu Lang, người không tin ta cũng không tin, nhưng mà ta nghi hai tên đội trưởng bên kia có một nam một nữ đều là yêu Pha Toái đó. sau một hồi đánh quái, quái wow. tỷ lệ rớt tăng 10% cực phẩm kia đường hoa nhìn thoáng qua một trang bị màu lam nhưng lại cả giận thuộc tính rác rưởi gì thế này có 10% xác suất bị thương 1% choáng thuộc tính cơ bản về lực phòng ngự và tốc độ còn thua cả trang bị màu lam cung cấp đến 20% bà mẹ mặc cái bộ đồ này không vào thì chẳng phải đi làm quái rớt đồ nữa mà có thể bị quái làm rớt đồ đó món của ta cũng vậy đó mặc tinh lúc này thở dài Phá toái than thở, thì đây là người ta nói là được cái nọ thì phải mất cái kia chứ. Thôi mà. Hai tiếng đồng hồ sau, chiến quả rất phong phú. Huy Hoàng rất may mắn, lại có được hai món trang bị tăng điểm may mắn, nhưng điểm thuộc tính thì bị giảm. Phá toái cũng không kém, lấy được hai món chưa giảm thuộc tính, nhưng có điều may mắn thì ít. Đường hoa không may không rủi, lấy được một cái bộ hộ mạnh tăng nhiều may mắn nhân viên ăn trực mặt tinh châu bò nhất tới bốn món tăng nhiều may mắn trong đó có ba món không giảm thuộc tính sát pha làng cay đắng nhất chỉ lấy được ba món trang bị giảm thuộc tính thật là nhỏ mấy người đang có nói cười cười chuẩn bị cố gắng đánh thêm mấy vòng nữa thì một tên đội trưởng lúc trước nhường khu cho bọn họ vọt tới pha toái ra tử ở bên kia cố huynh đệ phát hiện ra một con bốt tướng quân rồng đen Đang dẫn theo 10 con bốt dao long và trăm con đầu mục nhỏ rắn. Ở đâu? Ở đâu? Ý, ngon rồi có bốt kìa. Đi theo ta. Hơn trăm người chơi tụ tập chung một chỗ. Thấy bọn phá toái và đường hoa chạy tới. Thì cùng nhau bay qua. Người ta phát hiện một đội trưởng nào đó nói. Ở bên dưới đó. Đã điều tra qua rồi. Quanh đây mười cây số không có tiểu binh. Phá toái hỏi các người định tính thế nào? Ờ, chúng ta chúng ta chưa biết phải làm sao. huy hoàng, sở trường của ngươi đó, tới phân phối đi. vậy ta không khách khí. được rồi, con rồng đen đó cứ giao cho đội bọn ta phụ trách. còn hai mươi đội còn lại, có muốn đánh rau long không? ta nói trước, nhất định là phải giữ chặt được con rau long, đừng có gây họa cho người khác đó. có mười hai tên đội trưởng giơ tay. mỗi đội đều tự phụ trách quái vật của mình. Đường hoa sông vào trong nước, xuất ra một chiêu ma đế vô thiên, sau đó liền quay đầu bỏ chạy. Cả trăm con quái cùng đuổi theo hắn không ngơi, con đầu tiên lao ra khỏi mặt nước là một con dao long. Có một tên đội trưởng ở gần đó, mắt sáng não nhanh, xuất ra một chiêu kiếm nộ. Sau đó cùng tiểu đội của mình dụ theo con dao long, bay về hướng ngược lại. Còn thứ hai, mặc dù đội này không dùng kiếm nộ, nhưng lại có một tên hòa thượng, dùng ra chiêu thiên xá Phật hỏa. Đây là một kỹ năng tăng điểm thù hận hàng đầu, cho nên cũng thuận lợi kéo đi. Dưới sự an bài của Huy Hoàng, rất nhanh mỗi đội đều kéo đi được mục tiêu của mình. Mọi người bắt đầu bay đến khu vực đã định trước để vây trừ lũ quái. Tướng quần dòng đen là con bốt nguy hiểm nhất mà đường hoa từng đối phó. Đương nhiên còn có những con nguy hiểm hơn. Gặp phải những con đó thì đường hoa chạy hết. Sát thường phạm vi lớn, độ đánh đơn thể nhanh, cộng thêm những kỹ năng khống chế. Sát pha lang còn chưa kịp động thủ, thì đã trúng một chiêu nội đan, Tuy có ma kiếm bảo vệ, nhưng ông máu cũng gần cạn. Tạm tốc lên chứ, đường hoa lúc này rất gấp gáp, Ê, có lầm không đó? Mình là kẻ máu yếu nhất trong số mấy người, vậy mà bây giờ lại trở thành tiên phong, làm cái khiên thịt. Chỉ dựa vào tốc độ của mình, thì liệu có thể chống cự được bao lâu? Huy Hoàng chết tiệt. Này Huy Hoàng nhanh lên, Ê, từ từ đã... Huy Hoàng cục và phá toái cũng đang rất sốt ruột. Mặc tinh vội vã kêu lên. Này, cẩn thận đó. Đường hoa nhìn thoáng qua, kinh hãi cực kỳ. Mình đã chạy vòng quanh đến phát choáng. Vì chạy nhanh quá cho nên đã vượt qua cả tướng quân rồng đen một vòng. Sắp sửa còn hút cả một đít nó. Phá toái nhìn toàn cảnh con rồng đen. Mà khóc ròng: Ấy, à, hoa cả, ngươi có tham gia Olympic đâu mà ngươi chạy nhanh như vậy nội đan của rồng đen có khả năng theo dõi truy kích bắn ra đến chói lóa đường hoa vội vàng móc ra ngân phiếu sau đó liền tung ra chiêu cuối của mình cứu ta cứu ta tiếp tục dịch chuyển nói thì chậm nhưng rất nhanh một luồng ma khí mang theo ánh kiếm màu sẫm va thẳng vào viên nội đan phá toái Cùng với sát pha lang thì triển ra nhân kiếm hợp nhất, xuất hiện sáng trói trước mặt đường hoa. ai người đó đúng là nhân phẩm không ra gì mà. Đường hoa tức giận bừng bừng, sát pha lang thì cười hành hạch. Mặc tinh ở phía xa nói, có thấy bốt, này đánh thú vị hơn là đi cướp bốt không? Sát pha lang liếc nhìn nàng không trả lời, chỉ lo dây dưa với tướng quân rồng đen. Người ta gánh chịu, đến mức sinh mệnh nguy hiểm, tiêu phí bao nhiêu thời gian đánh bốt vậy mà ngươi chỉ một chiêu đã cướp đi, ngươi cảm thấy có thấy nhục không? Mạc tinh lại hỏi. sát pha lan vẫn làm như không nghe. nếu như bây giờ có người cướp đi con rồng đen này, trong lòng của ngươi thế sao? sát pha lan vẫn cúi đầu không dám trả lời, rút khỏi chiến trận bởi vì máu đã khô. lại thêm một vòng nữa. phá toái, huy hoàng và sát pha lan kiên trì được mấy phút là bị con rồng đen đánh cho là phải chạy về đằng sau hồi máu để cho đường hoa tiếp tục. Mà nếu kéo Phá toái và Huy Hoàng im lặng Mặc dù không biết phải nói Làm sao Thế nhưng mà à... Mặc tinh ở một bên Thì cứ tỉa tót phá toái Bà tám mặc tinh kêu lên Gia tử ngươi chạy chậm lại một chút Đừng có đụng chúng như thế nữa Đấy là lòng tự tôn của một con bốt chứ Không biết Mấy người này đã lôi tới được bao nhiêu vòng Dù sao thì đường hoa Cũng cơ bản choáng váng đương nhiên thân là kẻ truy sát tướng quân rồng đen không hề có dấu hiệu gì say xe cả cứ thế nó ầm ầm đuổi hết vòng này đến vòng khác lần này sát pha lan đã dùng hết toàn lực bất kỳ ai nguy cấp cũng đều có thể xuất hiện đúng lúc bảo vệ lúc đầu mọi người không ai thích ứng được với tần suất hoạt động của sát pha lan sát pha lan cũng không thích ứng được với tiếp tấu đánh quái của cả đội nhưng về sau mọi người cũng dần dần tìm được đúng cảm giác, công phòng vừa phải bảo vệ lẫn nhau khi chạy giữ mạng thì có hảo hữu cản cho đến khi hồi máu thì có hảo hữu hợp tác một con rồng đen cuối cùng bắt mọi người phải hòa hợp lại với nhau đương nhiên là đường hoa cũng không suy nghĩ đến mấy chuyện này bởi vì hắn cũng chẳng có thời gian rảnh rỗi để mà suy nghĩ này con rồng đen này là loại chỉ có người chơi nhị kiếp mới có thể đánh được nhưng mặc dù chúng ta đã trải qua nhị kiếp tuy nhiên trang bị ma tiên hiện giờ chỉ có mỗi cặp giày trên chân của gia tử thôi hai gia tử chẳng phải ngươi có chiến ngoà ma tôn sao à, các ngươi phát hiện ra sao ta cảm thấy đôi giày này của ta cực kỳ ngầu oai thôi này ta cứ thắc mắc vì thấy người với đôi giày này không xứng hóa ra đây là trang bị của ma giới này trang bị của ma giới nhưng mà nó đẹp quan trọng là nó đẹp sát pha làng bĩu um môi khinh thường Trường 258, Tiên Giới Trường 258, Tiên Giới Lúc sắp chết, tướng quân rồng đen càng trở nên điên cuồng. Sự điên cuồng này không biểu hiện bằng cách tăng cường lực tấn công, mà là ở chuyện ngắm chết một người mà truy sát. Mục tiêu hàng đầu của nó chính là sát phá lang. Tình hình nguy cấp, đường hoa lập tức đưa ra đề nghị. Này, rời đội, rời đội! Đây là số mệnh của sát phá lang. Sát pha lang chắc chắn phải bị con rồng này nói thịt. <cười> Ta chết cũng không giỏi. Sát pha lang nhếch mép cười. Này vậy thì ngươi thật sự chết chết đó. Pha thoái đang đuổi theo, điên cuồng đánh con rồng. Nhưng quả thực là sát pha lang lẫn con rồng đều tốc độ đang nhanh hơn bọn họ một bậc. Còn đường hoa tốc độ thì đủ, nhưng sở trường của hắn chỉ là đánh tập thể. Chơi một chiêu, ngay cả rồng lẫn sói đều phải chết. Ai bảo hai người đang đứng gần nhau như vậy? Sát pha lăng nghiến răng, ta có chết cũng không rời đội. Này, cái tên gia tử khốn kiếp nhà ngươi, đừng có phí công vô ích. Một khi rời đội rồi, thì không thể phân chia đồ được nữa. Nếu như có thể rớt ra được năm thanh tiên kiếm cùng một khuôn dạng, thì cũng được. Này, đồ ngốc! Mạc Tinh mở miệng nói, rời đội rồi thì sau đó bảo lại chẳng phải là được sao ỉ đúng vậy ờ nhỉ ôi nhỉ sát pha lang giật mình huy hoàng, chuẩn bị phá toái nhắn tin Giả tử chuẩn bị hệ thống thông báo rằng sát pha lang đã rời khỏi đội Dòng đen không còn mục tiêu thù hận nữa bèn lập tức quay đầu đi một chiều kiếm nổ lộng lẫy cộng thêm một cây trường mâu Thẳng tắp, bắn thẳng vào con rồng. Sát pha lang thót tim, quýnh quáng tay chân, đồng ý chọn vào đội. Sau đó, con rồng chỉ thấy bùm bùm một cái, rồi tan vỡ. Không có điểm kinh nghiệm. Mà không có điểm kinh nghiệm, tức là không có. Bảo vật, khuôn mặt của sát pha lang tràn đầy bi thương. Hóa ra khi quả cây thắng lợi của mình bị cướp mất, mình sẽ đau lòng như vậy. Ê... Ngẩn ra làm gì con rồng còn chưa chết. Người khóc cái gì thế. Sát phá lang giật mình quay lại thì quả nhiên. Thấy con rồng nó vẫn còn có một phân thân thứ hai. Thế nhưng không thể nào chứ. Đã tấn công đến như vậy mà lại còn xuất hiện thêm phân thân. Thế thì sức đâu mà đánh. Huy Hoàng. Lại thay người đỡ lại đó. Mạc Tinh đứng ở bên cạnh nhìn nhìn. Ừ Huy Hoàng đâu? Huy Hoàng đâu? Phá Toái buồn bực. Chết to rồi còn đâu. Phá toái hóa ra sau khi sát phát lang Đang lo ấn nút rời đội Thì huy hoàng đã chắn hộ một kiếm nộ Thành phi kiếm trong tay cũng không thể bảo vệ Ê Cuối cùng cũng xong Này tướng ấn phản bội Đường hoa ủy oải nói Ê có thể đổi lấy thủ lao nơi thiên đình Đã cố định Không thể giao dịch Cái quái quỳ gì thế Phá toái liền giơ tay ra Ở đây ta có định hải thần châu có thể tạo ra những vụ tai nạn như là bão tố bền gầm tạo ra để làm gì nhỉ không lẽ là định dìm chết long vương hay sao mẹ nó chứ mặc tinh thì mếu máo ta thì được một ống tài liệu rác này ta có sóng làm ngập trời sát pha lang run rẩy nói Tiền kiếm nhất phẩm thất dài ấy cái này có phải hay đó huy hoàng đã bỏ mình cho nên phá toái bây giờ là đội trưởng Phá Toái buồn bực phất tay một cái. À, giải tán vậy. Thôi được rồi đi về. Ê, cuối cùng chả kiếm được cái quái gì cả. Ê, chán thật đó. Không có ra cái gì cả. Đường hoa lúc này cũng đã hết tinh thần. Bèn phất tay lao đi. Phá Toái bên cạnh đường hoa nói. À, đúng là khó chịu mà. Ai bảo. Ê, cuối cùng tên Tiểu lang lại kiếm được đồ ngon nhất đó. Này, ngươi định xử lý thanh kiếm này thế nào? Mạc Tinh hỏi sát pha Lang, thì bán chứ còn sao? Sau đó thì sao? Ờ, còn sau đó cái gì chứ? Dựa theo quy tắc do người chơi, nếu như thanh kiếm này không tự dùng, sau khi ngươi bán thì phải chia ra 40% chia dọc cho các đội viên khác, còn nếu như ngươi tự dùng, thì phải mất 20% chia hoa hồng đó. <cười> Tại sao ta phải nghe theo quy củ đó? Sát pha Lang bất bình, nếu như là pha toái hay ra tử lấy được, Chúng có chia cho ai đâu. Là có đó. Bọn họ làm việc có khi quả thực là không có đức độ cho lắm. Nhưng không thể phủ nhận là họ không bao giờ vi phạm quy tắc ngầm đâu. Từ trước tới giờ ta luôn đi bên cạnh họ ta biết. <cười> ai thích chia thì chia. Dù sao ta không chia đâu. Người nói là theo quy củ Nhưng hệ thống đâu có quy định là phải chia. Quy củ đó từ đâu mà ra. Vậy ta không thèm nói chuyện với người nữa. Ta đi đây. Khoan đã. Nếu như ta có thể chia tiền hoặc là đưa thanh kiếm này cho bọn hắn tức là nhân phẩm của ta tốt hơn tức là lãng tử hồi đầu muội muội có thể về bên ta không một người phụ nữ có tình cảm với người đàn ông không liên quan đến vấn đề đạo đức của người đó đâu mặt khác ta nghĩ người đã quá lạc quan rồi từ khi chúng ta quen nhau đến giờ ta chưa bao giờ được vui vẻ cả bởi vậy chúng ta sẽ không còn tương lai nữa đâu ta bây giờ chỉ dùng thân phận một người bạn để khuyên ngươi vài câu đúng đắn thôi còn nghe hay không là tùy ngươi đâu mặc tinh phất phất tay không hề có chút lưu luyến nào cả. bye bye. ở bên kia, huynh bị một thanh tên kiếm mà xót xa như vậy à? hey, gia tử, một tên gia tử luôn luôn tự hào, rồi kiêu ngạo đâu. nhưng mà trong lòng vẫn không có thoải mái tí nào đó. dù sao thì cố gắng vất vả như thế, mà để thằng sát phá lang, nó vừa cướp được kiếm mà chẳng được bài học nào. Ở trước cửa một quạt tòa tử lâu trong thành đô, phá toái và đường hoa gặp nhau. Đường hoa nhìn thấy phá toái, dường như không còn khúc mắt gì nữa bền hỏi. "ấy, người phụ nữ của ngươi, đã nói gì với ngươi vậy? Phá toái sửa sửa lại cổ áo. Nàng nói phá toái chỉ có một, còn huy hoàng trong mắt nàng chỉ qua là giáp ất bính đinh. Sát phá làng thì càng như vậy, còn lão bà ngươi thì cũng là an ủi đại khái như thế đó. Xem ra, khi tâm tình mà vui vẻ, thì à, có một bảo xã thật là tốt đó. Huy Hoàng cũng không để bụng với chuyện hắn cuối cùng, còn không cả được ở trong tổ đội bốt. Dù sao thì Huy Hoàng vẫn luôn là người tốt bụng. Ăn uống thỏa thích xong, Huy Hoàng tuyên bố, sát pha làng đã đến được diễm thần ma, cho nên bọn họ cũng phải xuất phát. Trước khi đi, đường hoa nhắn tin hỏi mặc tinh. Uầy, tinh tinh, tiểu tinh. À, cái bí mật mà chúng ta cùng giữ kia Cô có tiết lộ không đấy Chưa Mạc Tinh nói Nữ nhân trời sinh đều biết nói dối không chớp mắt ở vậy thì đỡ Chứ nếu không thì hại tiểu lang rồi Chuyện gì thế Ờ không có gì Chỉ là nếu như đưa tiền thì sẽ bị xử lý đó Phải đi qua giếng thần ma một lần nữa Không phải chứ Đúng đó Cô còn nhớ năm đó cô từng bán cho ta một cái thần chi lĩnh Băng thần chi lĩnh vực không Người đâu, cái tiền bại hoại, đê tiện. Mặc tinh vội vàng gọi sát phá lang nhưng không được. Nhà đầu chết tuyệt, ta có lòng tốt nói. Mà cô lại còn như thế với ta. Ê... Khi đường hoa đến bên diễn thần ma, thì nhìn khắp nơi cũng chỉ có pha toái và huy hoàng. Bèn không khỏi nghi hoặc. Này, tiểu lang đâu? Ai, cúp rồi. Phá toái ra dấu, bị ảo giác đó. Không phải chứ, lúc trả lời phỏng vấn là đã biết là sẽ có ảo giác mà. Phá toái nói, chuyện quá lâu rồi, ngay cả ta cũng quên mất là sẽ có ảo giác. May mà có Huy Hoàng ra tay chứ nếu không ta cũng xuống địa ngục cùng đó. À, thôi được rồi, coi như là sát phá lang đen đủi đó. À, trong đầu để lại ma chướng khúc mắt với mặc tinh, rồi cứ lăn tăn mãi về chuyện chia thành kiếm. Thế cho nên là bị ảo giác nó khống chế. Thôi coi như là đen đi lại lần sau vậy. Mấy ải đảo đều rất dễ qua. Phong vân nộ biến thành sát pha lan. Lực tấn công mạnh hơn rất nhiều. Bọn đường hoa đã có kỹ năng của tên ma dấm. Cho nên bây giờ đi qua rất dễ. Cứ thế, bọn họ đuổi theo đến chỗ của phá toái. Thế nhưng điều làm cho phá toái sụp đổ hơn là trình độ của Huy Hoàng đã vượt qua mình. Ba người giật mình chứ. Mẹ nói chứ. Nhìn sang một bên. Thấy Sát Phát Lan lại đang hì hục đi lại giếng thần ma. Cho đến ngã ba đường. Tiên ma. Sát Phát Lan nhìn thấy đường hoa không đi cùng đường với mình thì nghi hoặc. Đi bên nào nhỉ? Ta đi tiên giới trước ngục. Cướp ngục. Còn ngươi tự đi đến ma thành mà tìm hiểu đi. Dù sao thì đó cũng là lần đầu tiên người đến ma giới. Huy Hoàng gật gật đầu. Đúng đó gia tử, hắn có lệnh bài của thần giới, cho nên có thể theo lên tiên giới làm nhiệm vụ. Sát Phàm lan gật đầu, "Hay vậy ta đi đây." Đường Hoa vừa bước đến tiên giới thì cảm thấy như mình bước vào trong một thế giới khác. Ma giới có thể hình dung bằng hình ảnh ngọn núi cao vạn trượng, đến một lần không muốn đến lần thứ hai, thế nhưng tiên giới Thì cứ như là biển chứa trăm sông bao la bát ngát Lại nói đúng hơn một chút Thì bầu không khí ở ma giới Giống như ở nước tần cuối thời chiến quốc Còn bầu không khí ở tiên giới Thì giống như là nhà Tống Ở thời kỳ hòa bình Phá Toái bắt đầu giới thiệu Đường Hoa nhướng mày Con mẹ nói chứ nơi này cũng thật đẹp đó Sau đó Bọn họ đi qua đám lính kiểm tra Này bắt tiền gian tế này lại Một người lính kêu lên Ây xem cẩn thận đi ta có lệnh bài Lệnh bài này đã báo mất Kẻ sử dụng tất nhiên là gian tế Không phải chứ Người đã chết rồi còn báo mất lệnh bài Người lừa ta cái gì đây là vật phẩm nhiệm vụ đó Người lính không nhanh không chậm nói Đừng có coi thiên tình bọn ta là kẻ ngớ ngẩn Lẽ nào bọn ta không biết rằng chấn ngục minh vương Đã bị người phàm giết chết sao Ta choáng Mẹ nó là mười vạn thiên binh thiên tướng nó Huy Hoàng kêu lên, này ra tử chạy đi, là 10 vạn thiên binh thiên tướng truy đuổi đó. Đường Hoa đưa mắt nhìn theo, chỉ thấy một bầy NPC thật đông, đang cưỡi mây từ một ngọn núi, chen trúc lao ra. Ở chính giữa có một cây đại kỳ đang đứng sừng sững. 10 vạn thiên binh, đường Hoa toát mồ hôi, hóa ra cũng chỉ là một cái danh sưng. Trường 259, Cướp Tù truyền tống trận một chiều Đường hoa toát mồ hôi hột. Mẹ nó, no. này, đằng sau lưng là 10 vạn thiên binh đang truy đuổi. Thế thì, đây là gì? Phá Toái kêu lên, chạy đi nhanh lên. Này, nhưng mà chạy đi đâu? Huy Hoàng và phá Toái nhìn xung quanh rồi bắt đầu nghiên cứu Không có lệnh bài, thì không thể nào tiến vào thành chủ. Mỗi một ngọn núi đều có kết giới. Này, phát này thì ra tử chạy đi đâu? Chết thật rồi. Ra tử ra đi thanh thản. Ở đằng sau lưng tiếng gào thét của mười vạn thiên binh đã đến đường hoa vận lên ma khí toàn thân ngọn lửa đen bốc cao ba trượng phá toái khen ai gia tử thật là có gan đó. đường hoa thật là hận đám npc không nói lý lẽ cả ngày chỉ biết đánh giết như vậy đặc biệt là những lúc mình không đánh lại như thế này đột nhiên có tiếng một người chơi hô lên từ trong đám thiên binh thiên tướng gia tử chạy theo ta Đây không phải là phong vân nộ thì là ai chứ Phong vân nộ thấy đường hoa đã nghe Bèn lập tức rời khỏi đoàn quân Bay về hướng những ngọn núi Phá toái sừng sốt Này Sao phong vân nộ lại đi cùng với thiên binh thiên tướng là sao Theo nhật ký của hắn thì hôm nay Trùng hợp là đến lúc Hắn phải đi đến quân doanh đó Vậy hắn định mang ra tử đi đâu Không biết Giả như hồi người mới lên trung học cơ sở đó Mang bạn gái về nhà Âu Yếm Mà đột nhiên mẹ về, người sẽ nhét bạn gái đi đâu. Nhét cái gì mà nhét. ấy lấy ra bài vở đi. Đường hoa được phong vân nộ kéo đến một ngọn núi mà không cần giấy thông hành. Có điều ngọn núi này không phải là chứa tiên ý như những ngọn núi khác. Xung quanh mọi thứ tràn đầy sát khí. Ngọn núi này có vách sâu, có nước chảy, màu đỏ ngầu như máu. Bầu trời răng răng mây đen. Chia chớp hoa lửa nhấp nháy trông thật đáng sợ. Đây là hình sơn đó. Phong Vân Nộ chỉ vào một ngọn núi cao nhất ở đằng kia nói, nghe nói đó là nơi Tôn Hầu Tử bị trừng phạt đó. Mọi người choáng váng. Ngươi tại sao ở đây? Ngươi là tiên hả? Không. Đường Hoa đáp, mà đâu có bị chuyển sinh chứ. Ê. Cái này thì ta không biết Nhưng tại sao người lại lên được tiên giới Hay, Ta là đang truy sát Gian tế đó Ở trên tiên giới Huy Hoàng cũng đã biến thành một binh tốt Canh giữ Nam Thiên Môn Chuyên kiểm tra lệnh thông hành Của người chơi và npc Nhân lúc nhìn xung quanh không có ai cả Huy Hoàng bèn lén vẫy tay Đường hoa lấm lét xuất hiện Tay cầm chặt lấy ngân phiếu chân cẩn thận bước vào trong nam thiên môn đã đi vào rồi sao ê chúc mừng ngươi có lẽ là phong vân nộ dẫn người đi đường đó là rất hợp lý ê được rồi cũng may là bên đó không có người theo kèm theo dõi kiểm tra thẻ thông hành chứ không thì có mà còn nhục nữa đúng đi mau đi đi vào trong nhà phá toái trốn đã một hồi ta hết giờ trực ở đây chúng ta sẽ đến sau này Sau Ta có cảm giác như là bọn mình. Bọn mình như là, là thiên địa hội. Ấy. Thành chủ của thiên đình và ma thành là hai thế giới khác nhau. Đầu tiên là thiên đình thì có hoàng cung. Chiếm diện tích rất lớn. Còn nơi làm việc của trọng lâu thì lại cao rất cao. U tối. ỉ, ở đây còn có cả tiểu quỷ. Đường hoang nghi hoặc hỏi. Phá Toái nói. Đây không phải là tiểu quỷ. Mà đây là những con súc sinh nhưng tu luyện thành tiên đó ngươi nhìn mà không nhận ra à. ấy lẽ nào đám người chơi dễ dụa trần gian lâu như vậy lên đây cũng chỉ sánh ngang với xúc sinh ấy ngươi là xúc sinh à ấy thôi đi ngươi bỏ cái bộ mặt đê tiện của ngươi đi đường hoa đi và quan sát hoa toái có rảnh ngươi mang theo ta đến nhà của ngươi chơi một chút được không ấy chắc là nhà của ngươi là một nơi rất hạnh phúc và vui vẻ nhà của ta cũng như vậy thôi ở tiên giới này đều như nhau cả thế thì chẳng có gì hay ho nhỉ không nhiều màu sắc đa dạng như ma giới chỗ của ngươi thì toàn là ống khói có, có cái gì đâu lúc này phá toái dẫn đường hoa đi đến gặp một người chào trưởng môn đường hoa rất lễ độ ngươi không phải là đã là ma tu hay sao trưởng môn gặp lại đường hoa thì cực kỳ kinh hãi này nói nhỏ thôi Là ta trốn vào đây đó. Đệ tử đến để gặp trưởng môn. Tiện hỏi xem. Trưởng môn có biết cách nào để cướp tù không? Hài thật quý khi người vẫn còn biết. Mình là đệ tử Thục Sơn. Còn trưởng môn ta đây. Thì Thục Sơn gặp nạn một cái là đã chạy mất hút. À... Thôi ngài đừng có tự trách mà. Hệ thống đã sắp xếp như thế. Không thể nào mà khác được. Đường Hoa hạ thấp giọng Đệ tử đã hỏi thăm được rằng. Khí cụ dùng để tu bổ tỏa yêu tháp, là viên châu phong linh, đang ở trên người của tù phạm tịch giao. Ta muốn lấy lại cái đó, để xử lý tỏa yêu tháp. Trưởng môn, ngài có cách nào không? Ta nào có cách gì? Trưởng môn cười khổ. Người có bổ tát không cầu, lại đi cầu tượng gỗ như ta. Thì bồ tát nào vậy? Thì ma tôn trọng lâu đó. Thôi đừng nói đến hắn nữa. Hắn chỉ chuyên nói với ta hai câu. Một là chuyện gì... Thế tục thì đừng phiền đến ta. hai là ném ra ngoài đó. Nhưng chuyện tỏa yêu tháp thì nhất định là trọng lâu sẽ quản. Trưởng môn nói, nếu hắn biết thì sẽ tung ra lực lượng lớn treo nhiệm vụ đó. Người có ý định làm thì thông báo trước với hắn mà nhận. Biết đâu sẽ được thưởng đó. Pha Toái và đường hoa cáo từ trưởng môn ra ngoài. Pha Toái nói, xem chừng thì ý của trưởng môn. Là bảo chúng ta một bên phá hư Hoàng Cung Kiềm chế đám vệ sĩ Còn một bên thì cướp tù Đường Hoa rơi nước mắt Dựa theo chiến lược, Mà phòng đoán thì bổn ra tử Thân là Ma Tôn Là người thích hợp nhất Để không chế đám vệ sĩ rồi Ta cũng nghĩ như vậy đó Trong kế hoạch ấy Đường Hoa chết sớm hay muộn Thì cũng phải chết Điều quan trọng là có thể bám trụ Giữ chân bọn vệ sĩ Đường Hoa vỗ ngực Một phút Vượt qua một phút thì không dám chắc Vậy là bọn họ lập kế hoạch cướp tù phạm. Sau đó, lên rủ Phong Vân Nộ. Mới đầu Phong Vân Nộ không đi. Bởi vì rủi đâu mà kế hoạch hỏng, thì chẳng phải mình trở thành tội phạm của thiên đình hay sao. Tuy nhiên, Phong Vân Nộ thấy ra tử mài mài kiếm. Phá toái thì bẻ khớp tay răng rắc. Nhìn bọn chúng hùng hồ. Sợ ăn đòn, Phong Vân Nộ đành phải chịu. Chuyện đã chuẩn bị xong xuôi. Mọi thứ bắt đầu kiểm tra đàng hoàng thời gian. Theo kế hoạch vào giờ thìn, Tù nhân sẽ được đưa vào thành chủ. Phá toái và Huy Hoàng sẽ cướp tù ở đúng một phút sau giờ này. Đường hoa thì hai phút sau sẽ oanh tạc Hoàng Cung để kìm chân bọn thị vệ. Huy Hoàng ra lệnh một tiếng. Phong Vân Nộ bèn khởi động kiếm nộ. Hai tên tiên sai bị tập kích. Một tên bèn rũ ra một đám mây từ trong ống tay áo. Đám mây bay về phía Hoàng Cung. Tên còn lại dùng khí thế xong về phía Phong Vân Nộ. Đường hoa nhìn thấy có một bảy vệ sĩ từ trong phía hoàng cung bay ra. Hắn không động bởi vì chưa đến lúc. Hắn đang chờ. Rốt cục thì thời điểm đã đến. Đường hoa vận lên khí đen. Ở trên thiên đình không có kết giới như ở Thái Thanh Giới. Đường hoa không bị suy giảm thuộc tính. Ngọn lửa của hắn bùng lên cao đến mấy trượng. Người ở ngoài trăm dặm còn có thể nhìn thấy rất rõ. Này! Khí đen kia là thích khách của ma giới. Thích khách của ma giới ở đây. Ngọc đấy! hôm nay nhất định phải truy sát thích khách ma giới bắt thích khách tất cả xông lên bắt thích khách đám vệ sĩ ở bên ngoài gào thét mẹ nói chứ ấy xem như các ngươi đến đây là để giết người chứ bắt bắt cái gì đường hoa nhìn thấy đám vệ sĩ hùng hổ xông lên thì dùng mình đột nhiên có một tên tiên trưởng lao vào giữa đám tiên nhân ngón tay chỉ lên tung một phép bách vô kỵ cấm trên người đám vệ sĩ bùng bùng lên hào quang đường hoa hiếu kỳ tung ra một tấm bùa giám định này miễn dịch ây bút miễn dịch cho nhau thì ai chơi ta không chơi đâu các người đi mà chơi một mình đường hoa liền quay đầu mà chạy thế nhưng nếu như chạy thì đám vệ sĩ sẽ xông đến chỗ cướp tù để bảo vệ ây, được rồi được rồi đừng có như thế chứ đường hoa liền lấy tinh thần vung tay một cái Thần đèn vừa thò đầu ra một giây thì vội vàng rụt vào bên trong. Nhìn thấy đám tiên nhân vệ sĩ quá khủng khiếp. À, à, chủ nhân, à, cái vụ này, người có ước gì ta cũng không làm được đâu. À, đám này nó ghê quá. Người đó đồ vô dụng. Cuối cùng liền phải cất cái đèn đi. Tung ra chiêu vết tích mê muội. Sau khi dùng rồi thì trước mắt của đường hoa chỉ là màu đen và một bảng đếm ngược. Hệ thống sợ rằng Người chơi bị ám ảnh trong lòng, vì nhìn cảnh giết chóc cho nên mới làm mù tạm thời như thế. Khi 75 giây đếm ngược, nhảy đến còn 15, trước mắt đường hoa lóe lên, hắn nhìn trái nhìn phải. Trước mắt hắn, chính là phán quan ngục béo nung núc, chỉ có điều chẳng biết là mình chết vì chiêu nào. Phán quan lật sổ sinh tử rồi nói, phạm nhân ám sát ngọc đế, tôi không thể tha. Đánh xuống 18 tầng địa ngục Đường hoa nhớ mày Uầy Tại sao chứ Là chính tiếng đồng hồ đó Phán quan nói Ta hỏi ngươi Ngươi tát cho trưởng phòng giao thông một cái Vậy từ đó trở đi ngươi có thể lấy phê, giấy phép lái xe không Không Vậy thì đúng rồi Bọn ta dù sao cũng là thuộc hạ của Ngọc đấy Đương nhiên là phải trừng phạt ngươi rồi Này ta muốn kháng án mà ấy ta muốn kháng án mà chương hai trăm sáu mươi ngũ quỷ phân thay. dù sao thì đường hoa cũng đã làm nhiệm vụ hoàn thành là chặn lại bọn người vệ sĩ kia để cho huy hoàng và phá toái hành động cướp ngục sau đó hắn chết cũng không quan trọng chín tiếng đồng hồ là sự trừng phạt của hệ thống Đường Hoa thực sự nếm mồi ngục tù Này Viên châu phong linh này của ngươi đó Sau khi đường Hoa ra tù Huy Hoàng vừa giao dịch cho đường Hoa vừa nói Lần này là phải cảm ơn phá toái đó Sao vậy Bởi vì ngươi không tham gia cướp tù Cho nên tịch giao chỉ đưa vật phẩm nhiệm vụ của Nga mi Côn Lôn và Bồng Lai Có điều phong vân nộ Lại giả mạo làm đệ tử Thục Sơn ngươi đó Lấy được viên phong linh đó Tín vật lò luyện thiên địa, lần sau hận cướp. Có điều quy mô áp tù, lần sau chắc chắn là không dễ đâu. À, vậy thì phải cảm ơn Phong Vân Nộ chứ. Thì là do phá toái uy hiếp Phong Vân Nộ, nói nếu như Phong Vân Nộ không giả mạo đệ tử thục Sơn, thì nhất định là sẽ ăn đòn đó. <cười> Đúng là huynh địa tốt của ta mà. Đường Hoa lại hỏi, ấy khoan đã, này, sát pha lang thế nào nhỉ? Thằng Hà nhãi pha toái đâu Thì đó hai đứa đang thương lượng với nhau cái gì gì đó Thôi được rồi Cứ để cho hắn và sát pha lang cùng làm việc với nhau đi Lang đã về rồi sao Đúng vậy đó Vừa mới đến ma thành Loanh quanh thế nào bị chém Sau đó lại đi lại Một vòng nữa qua giếng thần ma đến cửa giáp Lại bị chém Hai pha toái đang vận động chúng ta Nhờ giúp thuyết phục sát pha lang Để cho pha toái giết một lần để hoàn thành nhiệm vụ đó Ấy pha toái bị ngu à Sát pha lang còn chưa đi được đến Ma Thành Thì làm gì có quan bài Nếu mà chém sát pha lang Thì chiếm được cái gì đâu Ờ đúng vậy nhỉ Ê sao ta không nghĩ ra Thôi đi Điều quan trọng nhất bây giờ Là nhiệm vụ côn lồn nhà các ngươi Phải bảo phá toái Tập trung vào việc chính Ê, Yêu ma phương Tây vừa quét qua các băng hội lớn Mọi người còn đang phải hồi phục nguyên khí Cho nên những nhiệm vụ lâu dài đó Có lẽ là cứ từ từ Đường hoa liền gật gật đầu Ờ có lẽ là như vậy đó Một tiếng đồng hồ sau, tất cả đệ tử Thục Sơn nhận được thông báo, đã tìm được viên phong Linh Châu, thương tổn thuộc tính phong gây ra cho mọi đệ tử Thục Sơn, được giảm đi 5%. Nhất Tiếu, Thiếu Gia và Thiên Sứ Nhu Mễ đều nhắn tin khen ngợi Đường Hoa, đã làm được một nhiệm vụ quá khó, mà từ hồi gia nhập môn phái đến giờ họ chưa làm được. Hiện giờ chỉ còn có 3 viên, Hỏa, Lôi, Thủy. Hỏa và Lôi thì đã nằm ở trong tay của Hỏa Quỷ Vương. Mặc dù đã biết đường đi tìm hỏa quỷ vương, nhưng kẻ mà ngay cả diêm vương cũng không tiêu diệt được, thì có lý nào mình có thể động vào? Viền thủy thì còn phiền phức hơn nữa. Đường Hoa chỉ biết chúng đang ở trên người của hai người đàn bà nào đó. Chứ cụ thể là ai, thì hắn vẫn chưa biết được. Quanh đi quẩn lại, thấy không còn việc gì để làm. Đường Hoa đi mời mặc Tinh ăn một bữa cơm, sau đó về chơi với bà xã, rồi luyện cấp, Rồi tiếp tục kiếm tiền Hiện giờ tiền đối với hắn Chẳng qua chỉ là những con số Theo hắn đoán thì chỉ cần Chỉ cần hắn đừng nuôi mấy con bồ nhí Thì số tiền này đủ cho hắn sống Đến khi chết Sát pha lang Vẫn không tài nào vào được ma thành Nghe nói là sát pha lang còn đánh tiếng Đường hoa là kẻ thù cả đời này của hắn Khổ thân Chỉ vì cướp một thanh phi kiếm của tên Đông Phương gia tờ vậy mà bị ảo ảnh nó no ám đến nỗi vượt qua giếng thần ma rồi mà không qua được ma thành. Ngày hôm nay là ngày Khăn Đỏ và Huy Hoàng kết hôn. Kết hôn là một hiện tượng vô cùng phổ biến ở trong trò chơi. Đương nhiên là ở trong trò chơi song kiếm này cũng như vậy. Tờ báo vô biên lập tức lên trang chính, Huy Hoàng Kết hôn với một cô gái. Mọi người đều vô cùng sôi nổi bàn luận. Ây không nghĩ ra. Hài. Cần gì mà kết hôn chứ. Cỡ với nhau cũng được mà. Đỡ ràng buộc. Thôi đi. Khăn đỏ thì thôi đi. Dù sao nó cũng là một nhà đầu hồn nhiên. Ây. Huy Hoàng. Coi như ở bên khăn đỏ là chăm sóc cho nó cũng được đó. Sương Vũ ở một bên. nhướng mày. Thế có muốn đi kết hôn không? À, từ từ đi, hay là chỉ bằng đợi chúng ta đến hành tinh mới, rồi kết hôn luôn một thể nghi thức được diễn ra vô cùng long trọng, hai nhân vật chính khăn đỏ thì trong lòng vui mừng còn Huy Hoàng thì hơi bất đắc dĩ nhìn đám anh em huynh đệ ở bên kia đang biểu môi, đúng là ngu tự nhiên đâm đầu vào dọ hôn lễ kết thúc, mọi người đã tản đi Huy Hoàng đã lấy được nhiệm vụ kết hôn ra tử Ê, đừng có nói là nhiệm vụ kết hôn yêu cầu giết ta nhá. Không, không phải là giết người, mà là hỏa quỷ vương. Đường hoa liền nhướng mày, hay vậy sao? Ây á, ta cũng có nhiệm vụ giết hỏa quỷ vương đó. Này, vậy chúng ta lập đội, đi làm ngay thôi. Nhưng chúng ta còn một vị trí nữa. Ai phá toái, gia tử, ta, khăn đỏ, con ai? Tình tình đó... Cô ta chính là phương sĩ, có thể bói toán, cũng rất cần. Bây giờ đi quỷ giới rất tiện lợi. Đến phòng đô thành, bỏ ra 30 kim nguyên bảo. Mua một bát mê hồn canh là có thể đi được. Thi thể của cả bọn bàn giao cho bạn bè trong non. Còn hồn phách của bọn họ thì đi xuống quỷ giới. Vừa bước chân vào trong địa bàn của hỏa quỷ vương, Đường hoa đã phải thốt lên đầy ngạc nhiên. Theo như suy nghĩ của hắn, hỏa quỷ vương này toàn thân bốc lửa, dĩ nhiên là phải ở nơi có ánh lửa rừng rực. Thế nhưng lửa ở đây? Thì có đấy. Ấy thế nhưng mà lại còn có thêm một thứ nữa. Cách phía trước mấy trăm thước, con đường trông như tu la địa ngục không chỉ có ánh lửa, mà lại còn có cả mưa rơi. Ây à, mẹ nói chứ, mưa là nước mà lại có lửa ở vô lý. Từ nơi có sấm sét, mưa gió và lửa đan xen nhau, có mấy bóng người lao ra. Nhìn lại thì chính là đám quỷ treo cổ. Mỗi một tên tay cầm dây thừng canh giữ con đường quỷ. này, quái cấp sáu mươi lăm, thuộc tính lửa và lôi. Đường hoa nhướng mày, khăn đỏ cũng thắc mắc. Tất cả phải cẩn thận đó. Bọn này nó khác với những quái thường ở trên mặt đất đó. À, à, Huy Hoàng cũng rất khẩn trương. Năm con quỷ kia bị một đòn của khăn đỏ đánh thẳng một ngọn núi. Chỉ lay động một chút, chúng lại không hề làm sao. Mớ dây thừng trong tay, đột nhiên giải ra như con rắn, quấn tới phía của khăn đỏ. Khăn đỏ trong giây phút luống cuống, rồi bùng một cái, hóa thành một luồng sáng trắng. Tinh tinh giật mình. Này, nó, chúng mạnh như vậy sao? Tinh tinh lúc này nhìn bọn đường hoa, bọn đường hoa chắp tay, ma khí bừng lên, ma khí ầm ầm đánh thẳng về hướng con quỷ. Không ngờ mấy con quỷ này lại rất thông minh. Vừa nhìn thấy đường hoa định lao về phía mình, chúng liền dùng mấy sợi dây thừng quấn tới. Sau đó ẩn thân vào trong màn lôi hỏa bảo vệ, trong thời khắc mấu chốt. Đường hoa ném ra ngân phiếu. Di chuyển ra ba mươi thuốc, tránh được một kiếp. Đúng lúc đó, năm sợi dây thừng vun vút đánh tới. Phá toái thì cẩn thận hơn rất nhiều. Vừa thấy đám quỷ ẩn thân, thì lập tức lùi ngay. Cho dù như vậy vẫn bị một sợi dây thừng đánh trúng. Vào thời điểm sinh tử, hai miếng tiền đồng ở trong tay tinh tinh, bắn ra xuyên qua màn xét lửa, đánh vào bầy quỷ treo cổ, mới cứu được phá toái một mạng lùi lùi lại đi lùi lại đường hoa đánh ra một màn lửa để chặn lại bọn kẻ địch đang truy kích ầy bực bội thật đó một khi bị dây thừng đánh trúng tốc độ giảm năm mươi phần trăm phá toái lấy ra trái tim ác ma ta lấy cái này sẽ chơi với chúng một trận chương hai trăm sáu mươi cờ phướn và xương trắng hai tiếng đồng hồ sau, xác chết của vợ chồng huy hoàng cũng đã hồi sinh dậy. Ai, bọn quỷ này cấp sáu mươi lăm đó là rất đáng sợ đó. Triệu ẩn thân của chúng phá thế nào đây? đám quỷ này đều là quái vật đầu mục cấp sáu mươi lăm, đâu phải có thể tùy tiện giết là giết. Tinh tinh sau khi xem báo liền báo tin tốt là hỏi quỷ vương đang ở trong khu vực sấm sét lửa kia. Thế còn tin xấu thì sao? Tin xấu. Là quỷ giới và minh giới Cũng không biết làm sao để hóa giải được trận sấm sét này Phá toái sau một hồi suy nghĩ Thì tổng kết Chỉ có một cách Quái vật bình thường thì không đáng sợ lắm Đáng sợ là những phép thuật biến hình của chúng Một khi chúng chùi vào trong trận pháp Lôi hỏa kia Cho dù chúng đứng nụ lù trước mặt Chúng ta cũng không thể làm gì được Ai, Đó là chiêu phiền phức nhất đó Huy Hoàng cũng đau đầu ai ra từ, có lẽ là ngươi phải ra trận rồi Này Tại sao cái gì khó cũng để cho ta vậy Đường hoa thở dài Được rồi, chuẩn bị bắt đầu Đường hoa tung ra một chiêu ma đế Sau đó lao vào trong trận lôi hỏa Dù sao thì hắn cũng là chủ tu lôi hỏa Trong phạm vi 300 mẫu Bị bao phủ bởi khí đen Đường hoa thậm chí cũng còn không nhìn thấy đường Nhưng hắn biết Mình không được phép dừng lại Bởi vì đám quái vật ở xung quanh Đang lao đến mình Lúc này phá toái và Huy Hoàng Cũng bật lên màn sáng hộ thể lao vào trong Phi kiếm của Huy Hoàng Bay một vòng quanh ngón tay Rồi bay về phía trước Tinh tinh mưu đồ Cũng tung ra đằng sau Đường Hoa thấy trong đội chỉ còn hai người là phá toái Và Huy Hoàng thì bực bội Ây ạ Này Bọn bọn đầu mục này toàn cấp 65 đó Trúng một cây dây thừng của nó Mất nửa máu Đến một giây thỉnh thừ thừng thứ hai là tan thành ánh sáng đi hồi sinh đó. Đúng lúc, một âm thanh vang đen. Địa ngục không đối. Vô vàn những màn tra tấn đang chờ đợi. Đường hoa lầu bầu trời. Mẹ nó chứ hỏa quỷ vương. Đồ khốn kiếp. Ông đây phải đi tố cáo. Ông đây phải đi tố cáo. Người định lập quốc gia riêng. Người định chống lại phong đô. Hỏa Quỷ Vương gầm vang một tiếng, cuối cùng cũng bước ra khỏi màn lửa, xuất hiện trước mặt mấy người. Đường Hoa nheo mắt nhìn Hỏa Quỷ Vương, "Ấy, Hỏa Quỷ Vương, ngươi phải đổi tên thành Lôi Quỷ Vương mới đúng chứ. Hay từ bao giờ mà trên thân lôi điện lập loè như thế kia, nhưng mà trông cũng đẹp. Dù sao thì lôi trông nó nó, nó có uy hơn là hỏa đó." Thủ đoạn của Hỏa Quỷ Vương cũng không vừa, vừa xuất hiện một cái liền giỗi tay, một cây cờ phướn cán bằng xương trắng xuất hiện trên lá cờ âm phong thổi ù ù như luồng lốc xoáy huy hoàng lập tức đánh liên xuất ra một chiêu kiếm nộ ánh kiếm lập lòe hỏa quỷ vương rít lên một tiếng vung tay phất lá cờ xương trắng một luồng khí đen đổ sộ vèo vèo bắn ra không những cuốn bay chiêu kiếm nộ của huy hoàng mà còn hất văng cả mấy người mấy người cùng định thần nhìn lại bị thổi bay đi đến cả chục cây số số máu bị mất không đủ để chết cho dù là tinh tinh cũng chỉ bị mất có bảy phần ống máu còn huy hoàng thì có ba phần lên tiếp đường hoa quát lên một tiếng rồi lao tới một trái một phải trước sau giáp công huy hoàng toát mồ hôi nhưng điều đáng sợ là hỏa quỷ vương có thể cầm lá cờ khua vòng xung quanh như thế thì trái phải trên dưới cũng vô ích Đường hoa lúc này lấy từ trong túi ra một thanh mâu Sau đó từng bước tiến tới gần hỏa quỷ vương Hỏa quỷ vương đang múa lá cờ xương trắng Bắn ra một luồng khí đen về phía đường hoa Nhưng không ngờ đường hoa bị trúng luồng khí Không những không lùi lại mà lại còn tiếp tục tiến lên Thanh mâu bằng lửa đen Chỉ chờ cho đòn tấn công của hỏa quỷ vương tận sức Thì lao thẳng đâm tới Chỉ loang loáng một cái Điều kỳ lạ là thanh trường mâu màu đen này Có thể đâm xuyên qua lớp phòng hộ của hỏa quỷ vương Đường hoa lướt qua bên cạnh hỏa quỷ vương Hỏa quỷ vương xoay người định đối phó với đường hoa Thì hắn lại loang loáng biến sang bên kia Đường hoa lúc này liên tục tung ngân phiếu Để mà dịch chuyển Hỏa quỷ vương vội vàng Nhìn xuống ống máu Ống máu của hắn chỉ còn lại Có một phần ba Không biết thanh trường mâu này là gì Mà lại có thể xuyên qua cả kết giới bảo vệ. Hỏa quỷ vương vội vàng xúc tích máu lên lá cờ xương trắng, đánh cược một trận. Không ngờ đường hoa không phải chỉ là con thuyền nhỏ, mà lại là tảng đá ngầm. Đứng vững không hề suy chuyển, cho đến khi hỏa quỷ vương biến thành luồng sáng trắng bất cam. Đường hoa lúc này vuốt vuốt tóc. Ôi, anh đây thật là đẹp trai. Mọi người không thể tưởng tượng được rằng là đánh hỏa quỷ vương lại dễ như vậy. Nhưng ngẫm ra cũng phải thôi, bởi vì hỏa quỷ vương tính ra mới chỉ là bốt cấp 45. Điều đáng sợ là bầy ma quỷ bảo vệ ở trong kết giới lôi hỏa. Này, một mình người ăn bốt. Bởi vì lúc nãy, đám người bị hỏa quỷ vương dùng lá cờ thổi đi quá xa, rời khỏi phạm vi của bốt, không thể nào lại gần. Cho nên khi đường hoa tiêu diệt hỏa quỷ vương, thì có khi một mình hắn, được tính là ăn bốt. Đường hoa lấy ra một cây phướn nhỏ hay Phướn oan hồn là đồ chuyên dụng của thuật sĩ đó. Tinh Tinh vừa nhìn thấy cây phướn oan hồn thì lập tức hết giận đường hoa ngay. Cây phướn oan hồn này có thể hấp thu oan hồn trong thiên địa, ngưng tụ thành lực tấn công. Tính vì vậy, cho nên vừa rồi luồng quỷ phong kia mới đủ sức để hất bọn họ đi như thế. Gia tử, cây mâu của người là pháp bảo gì vậy? ấy là Định Phong Châu đó. Đường Hoa lấy ra một hạt châu. Ấy, là Định Phong Châu sao? Tại sao lại là cây thương? Ờ, nó gắn ở trên cây thương này. Luồng gió từ lá cờ thổi ra, cùng với kết giới của Hoa Quỷ Vương đều là dùng phong lôi, ta vốn chỉ có lôi không có phong nhưng trong phút giây đó ta nghĩ đến định phong châu ấy ra tử chết toi ngươi thật là thông minh nữa được rồi nhiệm vụ đã xong chúng ta về trần gian hôm nay tinh tinh kiếm được lá cờ đẹp mời khách ăn uống một trận xong xuôi đường hoa về tìm sương vũ thảo luận về vấn đề con cái sương vũ kiên trì quan điểm rằng con cái là lộc trời cho thế cho nên thế nào cũng được Đường Hoa biểu môi cười hành hạch. Ê, thì nhưng, mà, nhưng mà muốn có con thì phải làm chuyện có con chứ. Thôi đi. Huỳnh ạ. Thật là đê tiện. Nhàn rỗi. Đường Hoa lại lăn lộn đến bích động. Gọi phá toái thì trả lời. Là đang ở bên bà xã. Gọi Huy Hoàng. Thì Huy Hoàng đang học cách để bọc tã cho trẻ con. Còn học cách tắm cho trẻ con. Đường Hoa biểu, biểu môi. Rồi xem... Sau này lên hành tinh mới Để xem các người có còn muốn Có một gia đình hay không chứ Đường Hoa lấy tờ báo ra đọc Rồi ném sang một bên Mẹ nó chứ Tại sao từ khi có sự kiện kết hôn Báo chí cũng toàn viết về chuyện chăm sóc trẻ con thế này Hắn lấy ra cái cần câu cá Thong rong Ngồi câu cá chơi Này nghĩ cái gì vậy Tôn Minh từ xa đi đến ngồi xuống tảng đá nằm bên cạnh đường hoa, ấy ta đang suy nghĩ về nhân sinh đó. Thôi đi con mẹ nó chứ. Này ta cảm thấy gần đây cả thế giới xoay quanh việc hôn nhân rồi con cái. Ta mặc dù là viết về những thứ đó nhưng ta cũng rất chán ngán. Đến lượt ngươi cũng vậy sao? Thôi đi, ta là suy nghĩ về nhân sinh đời người chứ không phải suy nghĩ về chuyện đó. Hệ thống lại xuất hiện một sự kiện tôn Minh mô tả. Sự kiện lần này gọi là hạn bạc Sơn Hải Giới. Sơn Hải Giới, nhiệt độ đã lên đến mức làm cho người ta không chịu nổi. Theo kết quả điều tra, đó là do hạn bạc phá hoại tạo thành, à dẫn theo 108 viêm tướng hoành hành ở Sơn Hải Giới. Sự kiện này nói rằng là do pháp bảo tiên kiếm tiên gia biến thành, tạo thành 108 viêm tướng. Các nước ở trong khu vực Sơn Hải Giới đã thuần phục hạn bạc, tất cả sẽ coi người chơi là phe đối địch người chơi giết được kẻ địch ở sơn hải giới sẽ được dược phẩm và đạo cụ và thậm chí kiếm được sủng vật hiếm có đường hoa tưởng rằng mình nghe lầm này đi chu tước quốc cần bao nhiêu tiền vậy tôn minh nhìn nhìn sang rồi xem trên danh sách sáu trăm kim nữa đường hoa suy nghĩ tiểu đội của mình tinh tinh phá toái mặc tinh mà toát mồ hôi ý ý, ý người là bốn người thì đều là sáu trăm Ây à không, bốn người là hai ngàn tư chứ Thế còn đi Mao Dân Quốc thì bốn người là hai trăm Thôi được rồi Tất cả góp gió thành bão giờ góp Hắn phất tay rồi nhắn tin cho anh em huynh đệ Anh em, có nhiệm vụ tập hợp Mao Dân Quốc Đường hoa được truyền tống đến Mao Dân Quốc Cảm thấy thực ra Sức nóng ở đây cũng không có quá khủng khiếp Tình tình đến, nàng quan sát tình hình Này hai phân đà của song sư đang tàn sát lẫn nhau phá toái cũng xuất hiện nói Ê, ở đây có cái quái gì đẹp mắt đâu nhanh nhanh nhanh chóng tìm viêm tướng tinh tinh bói xem ở đâu làm xong rồi còn về ở đây nóng chết ở biên giới mao dâm quốc có mười viêm tướng nơi phân bố cụ thể thì không rõ phá toái này nhìn xem bang chúng của ngươi đánh nhau kìa Ê, kệ bọn chúng đi dù sao thì đây là sơn hải giới Ở đây PK tùy tiện Có chết cũng không bị mất điểm kinh nghiệm đâu Chắc là chúng chán Không có trò gì chơi Cho nên ra đây bày trò đó Bọn họ lại tiếp tục đi Tới ngọn núi đầu tiên Vẫn thấy khung cảnh của người chơi Bang song sư đang đánh nhau Phá toái túm một tên hỏi Thì mới biết Thì ra là vì tranh cướp viên tướng cho nên mới đánh nhau Chỉ phí đến Mao Dâm Quốc Và nhất mục quốc thấp nhất Hầu như mọi người đều đến Sơn Hải Giới. Bằng hai nước này, bang song sư rất đông người. Đầu tiên đến đây, chém người chơi ngoài bang để ca ét sau đó chia ra thành từng phân đường, phân đà, xử lý nhẫn nhau, lẫn nhau để ca ét quái. Nguyên nhân rất đơn giản chính là vì ăn chia không đủ. Không chỉ bang song sư, mà bang nhất kiếm cũng gặp tình trạng như vậy. Bởi vì viêm tướng thì ít, đồ rơi ra thì quý. Mà người chơi thì đông, cho nên thậm chí nội bộ tranh giành nhau, đâm chém nhau cũng phải thôi. Dù sao thì ở Sơn Hải Giới, bọn họ cũng không bị trừ quá nhiều kinh nghiệm. Được rồi, chúng ta đi. Đổi sang cướp nước khác đi. Ở đây loạn quá đúng. Phá toái, dừng lại nhìn bầy người, càng lúc càng tập trung đông. À, đúng là ghế thì ít, đít thì nhiều mà. Là vì phần thưởng này quá hấp dẫn đó Ai nhường nhịn thì là chịu thiệt Tội gì mà không chém giết Vừa dứt lời Đột nhiên có hàng ngàn hàng vạn tảng đá Từ bên dưới ầm ầm bắn lên Có một bóng người màu đỏ vọt vào Hai bên tách ra Phá toái vừa nhìn thấy thì choáng váng Này! Là viêm tướng! Viêm tướng vừa xuất hiện Phất tay thi triển ra một kỹ năng Chữ màu kim Ba ánh lửa rực sáng chiếu về phía người chơi. Đường hoa nhìn thấy. "Ấy da, mạnh quá. Phắn, phắn cái gì? Pha toái phát điên, còn chưa va chạm, mới nhìn thấy một chiêu của người ta mà đã chạy. Như vậy là quá nhục. Ba người chơi loáng thoáng nhìn, thì đột nhiên thấy tay kia của viêm tướng, còn đang bùng lên một chiêu nữa. Cũng là kỹ năng chữ kim, liệt hỏa thiên cương. Một chiêu thì không nói, chứ hai chiêu thì không được rồi mấy người chơi rú lên một tiếng rồi cuống cuồng quay đầu chạy tên viêm tướng hiển nhiên là không buông tha cho bọn họ hai tay hai kỹ năng chập lại làm một tạo thành một kỹ năng khủng khiếp hơn là địa ngục lửa trời một lưới lửa xuất hiện bao phủ đường hoa liền xuất ra kiếm nộ tay phải bùng lên lửa đen cũng chỉ có thể đánh cho lưới lửa kia thành cho bụi viên tướng lại tiếp tục tung ra Toàn bộ kỹ năng sử dụng đều là kỹ năng màu kim thật đáng sợ. Ở một góc rừng nọ, đường hoa lầu bầu. Ây à, mẹ nói chứ. Ây à, biến thái quá. Hắn sử dụng toàn bộ đều là kỹ năng màu kim đó. Thì hạn bạc là con gái của thiên đế. Là thiên đế thì phải sử dụng kỹ năng màu kim là đúng rồi chúng ta ở thiên đình mới chỉ gặp qua thần tiên thôi mà đều đã kỹ năng màu kim chuống chi là thiên đế ta đoán một tiếng đồng hồ chúng cũng chỉ có thể sử dụng năm sáu kỹ năng màu kim thôi ngươi không thấy à chúng ta vừa chạy được một quãng là hắn cũng bỏ mặc chúng ta đó nếu như thực sự kỹ năng màu kim vô hạn thì chỉ cần một tên viêm tướng đã có thể đập chết tất cả người chơi rồi ờ cũng có lý phải đấy Bây giờ chúng ta phải đi làm sao đây? Nhưng cho dù là một tiếng dùng có 5 6 lần thì cũng đủ để đáng sợ rồi. Chúng ta không thể nào chống được liên tục đến 4 năm kỹ năng màu kim đánh tới. Đường Hoa liền phất tay bảo mọi người yên lặng. Mọi người quay phát sang nhìn thì chỉ thấy ở bên kia có năm tên viêm tướng đã xuất hiện, hình như đang tìm tung tích của bọn họ. A da, năm năm nhân 6 bằng ba mươi là ba mươi kỹ năng màu kim đó yeah. mọi người lập tức im thin thít một phút đi qua trước mặt ba người lại có năm tên viêm tướng nữa bay qua đường hoa cùng nhìn sang đám bạn của mình mà choáng váng mẹ nói chưa thật là sợ đó hết hồn chạy chạy mau chạy mau đường hoa còn chưa kịp xem Thì nhìn thấy ở bên phía đầu bên kia, chỗ màu dân quốc, ánh sáng trắng dợp trời bùng lên, sau đó là ánh sáng vàng lan tỏa, đường hoa than thở. Hey. Ba lượt, viêm tướng bay qua bên đó, mỗi lượt năm tên. Năm nhân sáu ba mươi, tiếp tục nhân năm nữa. Ta không đoán nổi là có bao nhiêu kỹ năng mùa kim đánh tới. Đám người chơi ở bên phía Mao Dân Quốc Thật là đáng thương đó. Lập tức Trên vô biên đặc san tung tin rất thề thảm Đám người chơi ở Mao Dân Quốc Truy sát viêm tướng Nhưng không ngờ bị một bầy viêm tướng đánh Cho chết nguyên cả một đám Ngồi chật kín cả địa ngục Xem ra là chúng ta không đủ lực lượng rồi Quay về, nhất định là quay về Tìm thêm viện binh Bọn viêm tướng không dễ chơi rồi Quay về, tất cả quay về Hết tập 45 Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe Xin chào và hẹn gặp lại